Kiều Công Hãng Năm sinh không rõ, năm mất, 967 Một trong 12 sứ quân các cứa dưới triệu Ngô Từ năm 939 đến 996 quê ở Phong Châu, Phú Thọ Tự xưng là Kiều Tam Chế Thuộc dòng họ Kiều Công Tiển Làm quan cho nhà Ngô Về sau nhà Ngô suy yếu Kiều Công hãn xây thành ở Phù Lập, tỉnh Phú Thọ và trở thành một sứ quân, bị Đinh Bộ Lĩnh đánh, thua chạy về đường Lâm ở Hà Tây, nương nhờ Ngô Nhật Khánh. Từ điển bách khoa Việt Nam tập 2, 573, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Hà Nội, 2002. Ông họ Kiều, là công hãng, sinh ra ở Phong Châu, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Cha là Kiều Công Chuẩn. Ông là Kiều Công Tiến, nhà tướng của tiết độ Dương Đình Nghệ. Năm Đinh Dậu, năm 937, Kiều Công tiển giết Dương Đình Nghệ đoạt chức tiết độ sứ. Kiều Công Tiển sợ Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ đang trấn thủ Ái Châu đem quân ra báo thù, mới phái người cầu vua Nam Hán cho quân sang giúp. Kiều Công Chuẩn can, nhà ta vốn là hào trưởng ở Phong Châu. Nếu như cha lượng sức không đánh nổi quân Châu Ái, thì nên trao chức tiết độ sứ cho Ngô Quyền. Rồi dạy Phong Châu an hưởng tuổi già. Không nên rước quân Nam Hán vào tàn sát dân mình Cái tội ấy không gì nặng bằng Kiều Công Tiễn nghe xong Nổi giận Rút gươm toan chém Các tướng xứng lại dằn lấy gươm Và khuyên giải Nên Kiều Công Chuẩn mới thoát chết Kiều Công Chuẩn về Tư Dinh Viết thư kể tình hình quân Nam Hán sắp kéo sang Ông dục ngô quyền Gấp rút tính kế diệt giặc để cứu muôn dân Rồi dặn dò Kiều Công Hãng Mang thư vào châu Ái Trao tận tay cho Ngô Quyền Còn ông Đem hai con nhỏ là Kiều Thuận Và Kiều Công Đỉnh Về ẩn ở Hồi Hồ Ngô Quyền nhận được thư quốc Kiều Công Chuẩn Bèn giữ Kiều Công Hãng ở lại Bàn kế đánh giặc Ý Ngô Quyền muốn mộ thêm quân Kiều Công Hãng hiến kế Nam Hán là một nước nhỏ nhưng buổi nhà đường suy sụp Chiếm một khoảng đất phía đông nam dẫn nước Dẫn luôn luôn nhầm ngó nước ta Nay cơ hội đã đến chúng sẽ sang cướp nước ta mà sẽ tràn vào đường biển, không nên để chúng liên kết được với Đại La mà phải kịp thời đem quân đánh chúng ngay từ cửa biển." Ngô Quyền nghe theo, mới sai Phạm Bạch Hổ mang quân theo đường bộ đánh ấp Đại La, rồi tự mình làm tướng, sai Kiều Công Hãn làm tiên phong mang thủy quân vượt biển ra đồn trú ở vùng Lương nay thuộc huyện Hải An Hải Phòng. Ở Lương Xâm, Ngô Quyền được tin báo vua Nam Hán phong con trai là Hoàng Thao, làm giao vương, chỉ huy đoàn thuyền tiến sang nước ta. Cùng lúc, Phạm Bạch Hổ đã chiếm được Đại La rồi, mang quân về Lương Xâm hợp sức mà chống giặc. Sau khi chiến thắng quân Nam Hán, Ngô Quyền lên làm vua, đóng đồ ở cổ loa. Kiều công hãng có nhiều công lao, được phong chức đề sát. Ngô Dương làm vua được 6 năm thì mất, Thái tử Sương Ngập còn nhỏ. Cậu là Dương Tam Kha cướp ngôi, xưng là Bình Dương. Xưng ngập chạy và ẩn náo ở miền Nam Sách. Dương Tam Kha nhận con thứ hai của ngô Dương là Sương Văn làm con nuôi. Năm Canh Tuất, tức là năm 950, Dương Bình sai Sương Văn và hai chỉ huy sứ họ Dương và họ Đỗ, đem quân đi đánh hai thôn đường Thôn Nguyễn. Kiều Công Hãng mật dặn các tướng đem quân về đánh ướp Dương Tam Kha rồi lập Sương Văn lên làm vua. Sương là Nam Tấn Dương, lại cho đoán anh là Sương Ngập về Kinh, cùng coi vệt nước. Sương Ngập Xưng là Thiên Sách Dương, tiến phong kiều công hãng làm giám quốc. Được mấy năm thì Thiên Sách Dương mất. Đến năm Ất Sửu, tức là năm 965, Nam Tấn Dương đem quân đi đánh hai thôn đường, thôn Nguyễn, bị tên nỏ của Phục binh bắn trúng mà chết. Ngô Sương Sí là con của Thiên Sách Dương lên nối ngôi chú. Người cùng họ là Ngô Nhật Khánh, đem quân tranh giành. Ngô Sương Xí bỏ cổ loa vào đóng ở Bình Kiều, Châu Ái. Các hạo trưởng chiếm giữ quân ấp tự trị, không theo về cổ loa. Sử sách ghi lại được 12 khu các cứ, gọi là 12 sứ quân. Đề sát Giám Quốc, Kiều Công Hãn, Chiếm Cứ Phong Châu và Hai Châu Lân Cận. Tục gọi là Kiều Tam Chế, là một trong 12 sứ quân của thời đó. Năm Đinh Mão tức là năm 967, Đinh Bộ Lĩnh được Trần Lãm cho binh quyền ở Bố Hải Khẩu, lại được Phạm Bạch Hổ đem Đàn Châu quy thuận cho nữa. Đinh Bộ Lĩnh liên tiếp đánh bại La Đường ở Tế Giang, phá Nguyễn Siêu ở Thanh Trì, diệt đổ cánh thạc ở Đỗ Đông Giang, xưng là Dạng Thắng Dương, quân quy lừng lẫy, mới chia quân làm hai đạo, một đạo tiến sang Kinh Bắc dẹp Lý Khuê và Nguyễn Thủ Tiệp, còn một đạo tiến lên vùng Sơn Tây Ngô Nhật cánh sợ hãi đầu hàng Nguyễn Khoan bị giết Kiều Thuận bị cầm tù Thành Phong Châu bị dây hẳn Sứ quân Kiều Công Hãng Đem vài trăm thân binh đêm mở cửa thành mở đường máu Thoát dòng dây chạy về phía nam Có ý định chạy vào Bình Kiều Với sứ quân Ngô Sương Xí Sáng ngày mùng 10 tháng chạp Năm Linh Mão Tức là năm 967 Sứ quân Kiều Công Hãng còn hơn chục thân binh Chạy về đến vùng Thượng Hiền Dừng ngựa hải thăm đường vào châu Ái. Chú thích: Chỗ hải thăm đường sao lại có tên Vấn Khẩu? Nay là thôn Khẩu, xã Nam Dân, huyện Nam Ninh. Thôn này có đền thờ quân Kiều Công Hãn. Quân qua trại An Lá, nay thuộc xã Nghĩa An, giáp An Nam Dân, huyện Nam Định, bị thổ hào Nguyễn Tấn đem mấy trăm dân quân đoán đánh. Sứ quân Kiều Công Hãn ít quân, lại đang mệt mỏi qua mấy chục ngày đêm chiến đấu, ông bị thương vào cổ bèn phóng ngựa chạy xuống làng lẫm. Nai thuộc ba huyện Đồng Sơn, Nam Ninh. Đến đây gặp cánh đồng lầy lội, sứ quân Kiều Công Hãng dừng ngựa ở gò cao, buộc lại giết thương, rồi quay ngựa trở lại đến mé làng An Lũng. Ông xuống ngựa, bước vào quán hàng bên cầu An Lũng. Bà chủ quán hàng là Phạm Thị Gia, dân rượu cút và gỏi cá trắm. Ông nói, ta vốn ở xa ngàn dặm đến đây, Với bà, vốn chưa quen biết. Cớ sao bà có hậu tình? Sau này ta biết lấy gì báo đáp. Bà Phạm Thị đáp. Đêm qua, tôi mộng thấy thần nhân bảo hôm nay có một vị tôn quý được hưởng quyết thực dùng này. Dị tôn quý đó chẳng phải là tướng quân sao? Kiều Công bàn nhận đồ dân, ăn xong mới bảo bà Phạm Thị. Ta nhớ hậu tình của bà hôm nay. Ta không báo được. Thì trời sẽ đền cho Làm điều lành hẳn có phúc thừa Bà ghi nhớ lời ta vậy Nói xong Kiều Công bước ra ngoài quán Nhìn thấy một mô đất cao Bạn đi đến đó Cởi áo chiến bào trải xuống đất nằm lên Lấy cây giáo gối đầu mà mất Nhân dân lấy chiếu Đắp lên thi thể Kiều Công Qua một đêm múi xong thành mộ Sau đó Kiều Công hãng thường hiển linh Nhân dân bốn xã Bái dương, trang trữ, cổ lũng, hiệp luật Lập đền thờ ngay trên phần mộ Ngoài cổng đền dựng một miếu nhỏ Thờ bà Phạm Thị già Vì công dân rượu và gọi cho thần ăn trước khi mất Khi vua Lê Đại Hành mang quân đi đánh giặc bắt Mộng thấy thần mang một toán quân mã Xin cùng lên biên ải giúp sức Sau khi chiến thắng Bắt được phó tướng của giặc là Quách quân biển và triệu phụng quân Lê Đại Hành khen thần Linh Hiển Hạ chiếu ghi vào tự điển. Vua Lê Đại Hành mộng thấy thần và hỏi, Ông là thần nào? vị thần đáp, Tôi là thần Long Kiều ở An Lũng. Sau này, năm Thái Ninh thứ hai, tức là 1073, đời vua Lý Nhân Tông, trời gián mưa dầm 7 tháng, nghe tiếng thần Long Kiều linh ứng, vua sai sứ giả về đền cầu cho nắng ráo và được ứng nghiệm. Vua Lý Hạ Chiếu ban cho 16 mẫu tự điền và phong thêm mỹ hiệu cho ông. Đền thờ ông là đền Yin, cách thành phố Nam Định hơn 10 km về phía Nam, theo đường quốc lộ 55, đến quán triển rẽ tay trái khoảng 100 m Trước đền xưa có một cây xanh cổ thụ soi bóng xuống một giếng con sâu thẳm. Con đường dẫn vào cửa chính, sừng sửng hai cây cột trụ vuông xây bằng gạch, đắp hình tứ linh có đôi câu đối như sau. Tảng Sơn Hạ Dương tích cơ yên, Thiên niên cố quốc, Kiếm mã đỉnh tiên thanh, Bất nhiên ngô dĩ tiền hán quận, Đường đô để cục mang mang thiên ngoại dọng. Giấy thứ hai, Khúc Giang Thượng Thần Minh Trạch Thử, Tứ Cố Bình Khu, Phượng Long Giao Thủy Khí, Cái tự đinh nhi hậu, Lý Đàng Lê Miếu, Chí Kim Lịch Lịch Để Ân Sùng. Dịch Thơ, Dưới núi tảng, sáng nền dương ngự, muôn ngàn năm nước diệt dững vàng. Gươm vàng ngựa sắt đầu tiên, trước nhà ngô đã nổi chìm bao phen. Giặc háng cướp, chia làm quận huyện đường lại vào đô hộ nước ta. Câm thù hận giặc sâu xa, ghi trong lịch sử, quán ra ngoài trời. Trên sông Khúc là nơi dương ngự, rộng bốn bề cảnh thổ bình khu, Khí thiên phượng múa rồng chầu, phụng thờ truy tặng từ sau đinh hoàng, đền lý lập trung đàn tại mộ, lê lại xây nguyên chỗ miếu đường, về sau cung điện huy hoàng, ơn vua sùng bái, vẻ gian đời đời.